các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t nghệ an hải phòng thanh hóa quảng ninh vụ án vũ xuân trường được tổ chức thi hành án ở hà nội có đối tượng bị án tử hình đông nhất gồm 7 bị án trong đó có 6 nam một nữ pháp luật tố tụng hình sự hiện hành ở việt nam quy định xử bắn là phương thức thi hành hình phạt tử hình cho các bị án bị tuyên án tử hình phương thức này tiến bộ và mang tính nhân bản hơn nhiều so với các phương thức ném đá đến chết, long đầu chạm, cẩu đầu chạm, voi g i à y ngựa xé xác, thả vào b ạ c dầu sôi, dùng máy chém, treo cổ vân vân đã tồn tại trong lịch sử loài người và một số phương thức hiện vẫn còn tiến hành ở các nước. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bộ Công an được giao chủ trì tổ chức thi hành hình phạt tử hình. Khi nhận được lệnh thi hành một án tử hình, lãnh đạo công an tỉnh. thành phố phải thành lập hội đồng thi hành án tử hình, lập kế hoạch và định ngày giờ địa điểm pháp trường, bố trí lực lượng vũ trang, thống nhất với lãnh đạo viện kiểm sát và tòa án. Pháp trường có thể bố trí gần trại giam hoặc ở nơi xảy ra vụ án, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân. Ngày giờ thi hành án, nếu không phải trường hợp cấp bách, thì không tổ chức vào những ngày kỷ niệm, ngày Tết và các ngày lễ chính. của các tôn giáo dân tộc. Ngoài đại diện cơ quan công an kiểm soát, tòa án trong thành phần hội đồng thi hành án tử hình còn có bác sĩ giám định pháp y đại diện của trại giam, người chứng kiến việc thi hành án là một đại diện của ủy ban nhân dân cơ sở nơi bố trí pháp t r ư ở n g Người này có nhiệm vụ lập giấy báo tử cho kẻ kết tội tử hình sau khi thi hành án. Trước khi đưa phạm nhân ra pháp trường, cán bộ c ă n cước. của công an tỉnh, thành phố phải đến trại giam lấy phạm nhân ra lập danh chỉ bản mới, đem đối chiếu với danh chỉ bản cũ và các tài liệu khác thật đầy đủ chính xác và xác định phạm nhân ấy đúng là phạm nhân đã bị kết án tử hình và đúng là kẻ sắp bị thi hành án trong kế hoạch đã định. Sau đó phải khóa tay và đưa phạm nhân đến buồng làm việc của giám thị để đại diện tòa án nhân dân tiến hành tống đạt. cho phạm nhân biết về quyết định án tử hình hoặc quyết định của các cấp có thẩm quyền bác đơn xin ân giảm của phạm nhân đồng thời làm thủ tục trong phạm vi chức năng của tòa án nhân dân tiếp đó phạm nhân được dẫn giải đến pháp trường sau khi chói tay chân phạm nhân và cột đã trồng sẵn đại diện tòa án nhân dân công bố tóm tắt tội trạng của phạm nhân và đọc phần kết luận trong bản quyết định duyệt án tử hình hoặc quyết định bác đơn xin ân giảm của phạm nhân. Phạm nhân bị bịt mắt bằng một băng vải đen. Khi hội đồng thi hành án ra lệnh, thì cán bộ chỉ huy lực lượng vũ trang thi hành án, hô đội viên gồm năm đội viên bắn giỏi được lựa chọn bắn một loạt súng trường nhằm thẳng vào tim phạm nhân. Để kết thúc việc thi hành án, cán bộ chỉ huy bắn thêm một phát súng ngắn và thái dương phạm nhân. Sau đó bác sĩ pháp y khám nghiệm. xác định là phạm nhân đã chết hẳn hay chưa. tại vị trí bắn, đội trưởng chỉ huy lực lượng đứng một hàng ngang, cách bị án từ 5 đến 10 mét. mặt đội viên đối diện với bị án. vị trí đội trưởng đứng bên phải hoặc bên trái hàng quân và cách hàng quân từ 3 đến 5 m mét. sau khi các đội viên bắn xong, đội trưởng cho đội viên hạ súng xuống. từ vị trí chỉ huy, đội trưởng tiến đến chỗ bị án rút súng từ bao súng bắn vào thái dương bị án. đạn xuyên t r á c h từ Thái Dương ra sau gáy bị án. Trước năm 1974, Bộ Công An giao cho Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ Trang tổ chức thi hành án tử hình. Từ năm 1974 đến nay, Bộ Công An giao cho Cục Cảnh sát Bảo vệ và hỗ trợ Tư pháp thuộc Tổng cục Cảnh sát tổ chức thi hành án tử hình. Đội Vũ Trang thi hành án tử hình có quân số từ 7 đến 8 cán bộ trên một bị án. Bộ Công An quy định tiêu chuẩn lựa chọn đội trưởng, đội viên, đội vũ trang thi hành án, lựa chọn luân phiên trong đơn vị, bao gồm những cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm, sử dụng thành thạo vũ khí, không chọn những cán bộ có quan hệ gia đình, thân quen gần gũi với bị án, những cán bộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như gia đình có tang, bản thân mới cưới vợ, vân vân, căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị. việc lựa chọn do thủ trưởng đơn vị quyết định thực tế trong hàng chục năm qua cho thấy việc thi hành hình phạt tử hình bằng sử bắn có tác dụng gian đe.